Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong khu dân cư tại thành phố nhỏ. Khu chung cư này xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố, nơi gần một nghĩa địa lớn. Sở trí phải xây dựng ở đây. Vì chung cư này dành cho người lao động nghèo, những người vốn dí làm việc ở thành phố nhưng thu nhập không đủ để thuê nhà chung cư nội thành. Có rất nhiều lời đồn đoán về chung cư nơi đây, nào là khi xây dựng đã bị độ nhiều lần do xây trên nền móng yếu địa, nào là nơi giao thông giữa dương giới và âm giới. Những lời đồn ghê rợn khiến cho giá của chung cư này ngày càng rẻ. Điều đó cho thấy những người ở đây hầu hết là những người nghèo bẩn cùng và bất đắc dĩ. Vào một đêm nọ, gia đình của thầy thuốc Nam, người dạy đi học nhất cả khu chung cư này, đang ngồi ăn tối cùng vợ và con trai thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất lớn. Ông ngạc nhiên đứng dậy ra mở cửa đón khách. Trong lòng nghĩ rằng, chắc thời điểm giao mùa nên nhiều người bị bệnh, cơ mà tìm gặp thầy thuốc lúc nửa đêm như thế này thì hơi lạ thật. Người thầy thuốc vừa mở cửa Một người đàn ông trung niên vẻ mặt hớt hái, mồ hôi vã trên trán, ông ta có lẽ đắt chạy một mạch từ phòng mình sang đây. Ông vừa thở dốc vừa bảo với thầy thuốc rằng: "Bệnh nhân mà thầy khám chữa hồi qua vừa đã mất vào vài giờ trước, cái chết vô cùng bất ngờ. Hiện tại cả tổ dân phố đang tụ họp lại đi viếng." Người thầy thuốc ngạc nhiên vô cùng, ông liền hỏi lại: "Có phải ông tổ trưởng tổ dân phố không?" Vì khách cật đầu thì thầy nói tiếp giảng. Đúng thật là hôm qua ông có đến khám cho người đó, nhưng mà bệnh tình người đó cũng không quá nặng. Ông ta xước nhẹ như bao ca bệnh khác mà thôi, có thể có chuyện sớm đến tử vong được. Người thầy thuốc sau đó cùng cả gia đình đi tới nhà ông tổ trưởng tổ dân phố để xem tình hình. Ở cửa, họ gặp rất nhiều người hàng xóm khác tới. Đúng thật là ông ta đã mất và lễ tang đang được tiến hành tổ chức ngay hôm nay. Vợ của người tẩy thuốc tới, hoài thăm chứ buồn cùng người nhà bệnh nhân. Bà hỏi ông tổ trưởng bệnh nặng thế nào và gia đình không chuyển đi cấp cứu chế bệnh viện trung ương cho an toàn. Mẹ của ông tổ trưởng khóc lóc, bảo bệnh tình con trai chẳng có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Không qua ông ấy cẩn phu giúp gia đình việc nhà, đi lại bình thường, chỉ bị sốt nhẹ mà thôi. Vậy mà sau một đêm, vị tổ trưởng đáng kính đã ra đi mãi mãi không một lý do. Con trai người thầy thuốc, vốn dĩ là sinh viên giỏi y khoa, cậu cũng thắc mắc vô cùng. Sau khi nghe mẹ bệnh nhân nói, theo những gì cậu được biết, việc sốt cao kèm theo những dấu hiệu nguy hiểm như co giật và mất nước mới có khả năng dẫn đến đột quỵ tự phát. Vậy mà ông tổ trưởng mất một cách đột ngột như thế, liệu rằng đây có phải đột quỵ bình thường hay là còn lý do bí ẩn nào khác? Cậu sinh viên tiến lại gần quan tài ông ta để quan sát xem Có dấu hiệu gì bất thường không? Cậu nhìn vào bên trong với vẻ mặt buồn bã, nhưng sau một hồi tẩy táo lại, cậu nhận ra rằng cái chết của người này còn có nhiều ẩn khúc. Đầu tiên là việc tay chân ông thẳng kiêu, nằm gọn gàng như thể đó chỉ là ngủ mà giấc dài, chẳng như những người bị đột quỵ hay xuất cơn giật chết, phải có dấu hiệu như tay chân co rúm lại, bàn tay nắm chặt và các bó cơ bị giãn. Đằng này thì không cơ thể ông tổ trưởng hoàn toàn lạnh lạnh, trông như chẳng trải qua bất cứ dẫy. Còn nữa, sắc mặt của ông không hề biến đổi, vẻ mặt vẫn đầy sự sống, không chút sợ hãi. Dù khi ra đi, ông có thanh thản thế nào đi nữa thì ít nhất phải khắc chế biểu cảm của việc bị đột quỵ. Anh sinh viên đang muốn tìm cứu thì có tiếng gọi lớn. Người nhà ông tổ trưởng gọi anh ta lại nhờ phụ vác rùm vài món đồ. Anh liền quay sang Đi theo giúp đỡ người đó, mà bỏ lại giang dở những gì mình đã phát hiện ra. Một lúc sau, người nhà ông tổ trưởng dọn thức an liên để chiêu đánh khách tới viếng. Lúc này, người trong tổ sinh phố đã đến rất đơn, họ ngồi kính vào các bạn. Tại bàn tiệc dành cho mấy thanh niên trang trẻ, một chàng trai đang cầm ly rượu, mời cả bạn. Thì bỗng có một người bước lùi từ phía sau, và va phải anh, ly rượu đổ hết ra sàn. Anh dần dứ quay lại bắt lưỡi rằng, có chuyện gì thế? Người đó không trả lời. Ông ta nhả người về phía cậu thanh niên. Ông quay lại nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng, ông chật mắt xù dày, ngập ngỡ từng lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net